Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 86 tiến hành tỉ thí 3. Á, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz như nắng như lửa, mặt trời chói chang nhô lên cao. để tử Huyền Tịch tông vây xem đều khó chịu bảo trì trầm mặt, nguyên nhân đương nhiên không phải vì thời tiết đi bức. Trên đấu đài chỉ còn lại một ngọn lửa đỏ sầm dần lùi tàn. Người khống chế hỏa diễm sắc mặt trầm tính như nước Chưa có dấu hiệu thức tình Khói môi đã không còn chảy ra máu tươi Trên tuyết y nhiễm từng giọt từng giọt máu đỏ tươi vẫn như trước nhìn hê người Mà đoàn thủy lam đan hỏa bên kia đã sớm không thấy bóng dáng Tông chủ quá nhi đã luyện chế thành công phá ma hộ tâm đan Có thể tuyên bố thắng bại tỷ thí hay không trên ngón tay nón là cầm một khỏa đan giữa chơn bóng Khuôn mặt xinh đẹp sớm nổi lên một chút ý cười khuyên đảo chúng sinh Đắc ý cùng vui sướng trong mắt căn bản khinh thường che giấu Mị nhãn hàm chứa ngưỡng mộ bay đến nơi của mố vị trưởng lão Nhưng lại không lấy được thần sắc tán dương của người nọ Lục quá trong lòng nhất thời thất vọng vạn phần Nhưng bỗng nghĩ đến thắng độ đệ của hắn, người làm sư phụ dĩ nhiên trong lòng không quá dễ chịu Vì vậy, lộc quá lại tiếp tục đắm chìm trong tâm tình vui sướng thắng lợi Thất bại hai lần, một lần cơ hội cuối cùng suốt cuộc đã thành công Đương nhiên, nguyên nhân tuyệt đối không phải vì nữ nhân này không sợ trời, không sợ đất, ảo giác không làm gì được nàng Trước lúc thành đan có một tỷ lệ nhất đình sinh ra ảo giác Lục quá vận khí không thể tránh được tỷ lệ nhất đình kia Dược hương tràn ngập cũng không sinh ra ảo giác gì Quá trình thuận lợi quả thực làm người ta dần sôi Tuy rằng tu sĩ huyền tịt tôm trong lòng quả thực so với ăn một con ruồi bỏ còn khó chịu hơn Nhưng cả ông trời cũng giúp đỡ tán hồn đảo Bọn họ còn biết làm sao hơn âm thầm an ủi chính mình Lục quá kia vận khí tốt được trời chiếu cố Kiên quyết không thể nói nhan phong tài nghệ không bằng người Nhưng bọn họ không khỏi hơi hơi oán giận một chút Tiểu nha đầu này ở thời gian một nén nhan trước đã sắp thành đan, Hơn nữa còn là lần đầu tiên Điều này rõ ràng đã chiếm nhiều tiên cơ Tại sao ở trong ảng giác lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy Nhưng bọn họ không thể không đem oán giận này nuốt xuống bụng một chữ cũng không dám nói ra Dù sao tiểu nha đầu này cũng đã cố gắng hết sức Vốn chính là cuộc diện thua một cách bẽ bằng Làm được đến bước này cũng đã giúp huyền tịch Tông giữ lại không ít thể diện Người tinh tưởng nhận thấy ánh mắt quá mức nóng bỏng của lục quá đối với một trưởng lão Vì vậy sắc mặt lạnh lùng Tâm sinh cảnh giác Một trưởng lão là thiên chi hiêu tử, lục quá chỉ là một phàm nữ, khá có thể đối với hắn sinh ra tâm tư mực này. Tôn chủ lòng đều đặt vào trận tỷ thí, không có chú ý đến những sự tình khác. Tuy rằng hắn đã tu luyện đến mức thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Nhưng trong lòng sớm đã thở dài ai oán, để chính hắn tự mình nêu tên người thắng của môn phái khác. Lão nhân ra hắn so với bất cứ ai càng không cam lòng Không biết sau khi nha đầu kia từ trong ảng giác tỉnh lại phát hiện kết quả tỉ thí đã thành định cuộc sẽ có loại tâm tình nào Đây không thể nghi ngờ là một sự đả kích đối với nàng Bất quá thất bại cũng là một loại rèn luyện Hy vọng nàng thất vọng càng nhiều càng có thể hăng hái hướng về phía trước Lời của lục quá khiến cho tâm chủ khó xử không thôi Ngay tại thời điểm hắn tiếp nhận sự thật chuẩn bị tuyên cáo tỷ thí kết thúc, Lục Nhâm Giáp lại không biết vì sao đứng lên thay hắn giải vây. Tuy nói thắng bại đã định, nhưng Nhan Phong sư muội vẫn chưa luyện trí thành công. Thình các vị có thể chờ một chút. Nhân sĩ Huyền Tịch tông bất luận là sắc mặt hay tâm tình đều thập phần cổ quái. Lục nhâm giáp tên sát tinh này không bước bọn họ nhanh chóng nhận thua thì bọn họ đã cảm tạ trời đất rồi Vì sao còn muốn giúp huyền tịch Tông giữ thể diện chờ tiểu nha đầu kia luyện đan xong mới tuyên bố kết quả Hoặc có thể nói hắn tôn trọng không phải huyền tịch Tông mà là nhan phong Nghĩ đến đây một đám lão nhân của dược các cũng không giữ được bình tĩnh Tiểu tử kia coi trọng tiểu thiên tài của dược các bọn họ Cũng không khó hiểu Nhan Phong tuổi còn nhỏ đã có thể luyện trí nhị phẩm đan dược Thiên phú nghịch thiên như vậy bọn họ cả đời sợ cũng không gặp được người thứ hai Nếu như bị tán hồn đào xanh mất Bọn họ muốn khóc cũng không có chỗ để khóc Vài vị trưởng lão không hẹn mà liếc nhìn nhau đều thấy được sự kiên định trong mắt những người khác Nếu lục nhân giáp xú tiểu tử này dám có ý đồ bất chính gì với tiểu thiên tài của bọn họ Bọn họ cho dù liều mạng cũng phải đem tiểu tử kia phế đi Các đệ tử vô luận nam nữ lão ấu thân phần cao thấp cũng không giữ nổi bình tĩnh Tiểu muội muội đáng yêu như vậy bọn họ yêu thương còn không kịp Véo mặt hôn má ôm ập gì đó vẫn chưa làm được Tuyệt đối không thể để ngoại nhân nhúng chàm Mà càng không thể giữ được bình tĩnh nhất chính là một và Tôn Chủ. một xem phong luyến vãn như con gái của hắn. Nhạc phụ xem tiểu tí càng xem càng khó chịu. Húng hồ lục nhâm giáp tên cảnh bã này ngay cả tư cách trở thành hiền tí của hắn cũng không có. Người khác chỉ biết phong luyến vãn có thiên phú luyện đan nhịp thiên. Tôn Chủ càng hiểu rõ thiên phú tu luyện của nàng cũng có thể nói là yêu nghiệt trước đừng nói tôn chủ vốn đặt kỳ vọng rất cao ở nàng chỉ riêng chuyện trong cơ thể nàng có bảo vật của huyền tịch tông ngũ đạo luôn hồi kính hắn cũng tuyệt đối không để lục nhâm giáp đoạt được nàng lục quá không hờn giận quẹt quẹt miệng đối với đường huyên hoa tâm của nàng tỏ vẻ tập mãi thành thói quen nhưng hắn cũng không thể cản cơ hội làm náo động của nàng a lục nhâm giáp không biết Một câu tưởng như thiện ngôn này của hắn lại đắc tội với toàn thể từ trên xuống dưới của Huyền Tịch Tông cùng với đường muội của hắn. Còn vui vẻ nghĩ rằng đã để lại cho Huyền Tịch Tông một ấn tượng tốt, vì sau làm việc sẽ càng thuận lợi.